Hôm nay Tê Chỉ đặc biệt tới quan sát cậu học hành, hỏi cậu tập võ thế nào, thế là cậu lập tức luyện cho nàng xem. Nàng khoanh tay đứng cạnh, nhìn cậu cười đáp. Cô cũng không biết được hay là không được thế nào, chỉ có thể nói cháu đã rắn giỏi hơn trước rất nhiều, âu cũng là chuyện tốt. Lý nghiên lau mồ hôi trên chán, bật cười thành tiếng, cảm thấy cô nói vậy cũng đã là tán dương mình. Lại gần nàng thì thấy Thu Sương vội vã chạy tới Cậu không khỏi lấy làm lạ Có chuyện gì vậy nhỉ? Tê chỉ nhìn qua Người bên cạnh nàng luôn có phép tắc Rất ít khi như vậy Thu Sương chạy tới thưa Gia chủ, có chuyện quan trọng ạ Tê chỉ thấy sắc mặt nàng ta có vẻ không đúng Lập tức hỏi ngay Sao? Tê chỉ thấp giọng Phủ đô hộ gửi văn thư đi Bạn đô hộ nói muốn gặp chủ nhân Tê chỉ ngẩn người, không hiểu cho lắm, còn hỏi lại, chủ nhân nào? Thu Sương vội la lên, là chủ nhân hiệu buôn chúng ta đương nhiên chính là gia chủ người rồi. Tê chỉ cứng mặt, cẩn thận suy nghĩ câu này hai lần. Sao Phục Đình lại muốn gặp chủ nhân hiệu buôn? Nàng không tin, em không nhầm đấy chứ? Thu Sương gật đầu liên tục. Chắc chắn là thật ạ, là tướng quân đã gửi văn thư đến cửa tiệm, hạ lệnh phải nhanh chóng gửi tới chủ nhân, nói là đại đô hộ đích thân hạ lệnh không được chậm chế một khắp. Tê chỉ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, suy nghĩ nói, có biết nguyên nhân không? Không ạ, Thu Sương đáp, chỉ nói muốn mời ra chủ tới gặp. Nàng im lặng, suy nghĩ manh mối. Lý nghiên nghe hết cả nhưng không hiểu mấy Cô cậu là chủ sở hữu hiệu buôn Dượng lại muốn gặp chủ nhân hiệu buôn Thế không phải là đi đường vòng muốn gặp cô của cậu sao Cậu biết xưa này thương nhân hay bị xem thường Nên chưa bao giờ nói ra chuyện cô âm thầm kinh doanh Lúc này cậu lo lắng nhìn tê trì hỏi nhỏ Cô ơi có quan trọng lắm không ạ Tê trì suy nghĩ đoạn cười với cậu Cháu không cần lo, cô biết phải sắp xếp việc gì nên làm Lý Nhiên luôn tin tưởng cô mình tuyệt đối, ngoan ngoãn gật đầu Cháu có thể kín miệng giúp cô được thôi Ừ, thế là đủ rồi Nói rồi, nàng nhìn Thu Sương, sau đó đi ra khỏi viện Thu Sương hiểu ý đuổi theo Đến ngoài viện Tê chỉ mới nói Tạm thời vẫn chưa rõ nguyên nhân, không nên hoàng hốt quá Hiện tại trong phủ đô hộ chỉ có thu xương và tân lộ, với cả lý nghiên là biết thân phận đó của nàng, vẫn chưa biết vì sao Phục Đình muốn gặp nàng, nàng không thể xối lại được. Nàng nghĩ, cứ đợi chàng về, rồi tính tiếp. Giờ thân ba khắc buổi chiều, Tê chỉ cất kỹ từng cuốn sổ một rồi khóa tủ lại. Nàng ngồi xuống trước gương, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Nàng đứng bật tay, vừa ra ngoài thì bóng dáng đàn ông đã tiến tới Nàng bước ra khỏi cửa, suýt nữa đã va phải chàng Phục đình dừng chân nhìn nàng Muốn ra ngoài à? Không có Nàng lui ra sau, để chàng tiến vào Phục đình nhìn nàng, rồi bước vào cửa Rút thắt lưng ra ném sang bên cùng với doi ngựa Rồi quay người, đi tới bàn cầm cốc trà lên Tê chỉ nhìn chàng, có vẻ như chàng lại bận rộn gì đấy Trên giày dính bụi bẩn Nàng thấy chàng sách bình nước đã nguội lên đổ ra cốc. Thế là nàng đi tới, rót trà nóng vừa sắc ra cốc khác, đưa cho chàng uống cốc này đi. Phục đình cầm cốc nước lạnh lên, đang định đưa lên mép, thì thấy nàng đưa tới, mắt nhìn nàng, cuối cùng đặt tay xuống, cầm lấy cốc của nàng, nhấp một ngụm. Tuy trà quý, nhưng lại cho thêm quá nhiều đồ, thành ra không có tính giải khát. Chàng uống xong, vẫn cầm cốc trà lạnh lên uống nữa, rồi lại nhìn nàng. Thực ra chàng khá là hưởng thụ trước hành động đó của nàng. Tây trì nhìn sắc mặt chàng hỏi. Nghe nói, chuyện mua bán của hồ tộc tiến triển rất ổn. Phục đình ử một tiếng, nhấp thêm một hớp nước lạnh rồi đặt xuống. Mấy thương nhân kia vẫn có ích ha, nàng hỏi. Phục đình tự nhiên nghĩ đến hiệu buôn hình cá ở cũng tạm, rồi lại nhìn sang hỏi. Sao nàng lại hỏi chuyện đó? Tê chỉ nói Hôm qua thu xương ra ngoài mua đồ Thấy tiểu nghĩa đi ra từ kẻ tiệm Của hiệu buôn hình cá Hình như là truyền lệnh gì đó Nên về báo lại với thiếp tiếp tưởng tiến triển không tốt Nên mới hỏi Nàng nói lại hỏi thêm về sự tình Thế tiểu nghĩa truyền lệnh gì vậy? Phục đình cũng không giấu nàng Không có gì Chỉ là ta muốn gặp chủ nhân Của hiệu buôn kia thôi Vì sao? Rốt cuộc, nàng cũng đến được câu mình muốn nói. Phục Đình lại nhìn nàng. Nàng lén nắm tay lại, nói... Thì thiếp chỉ tò mò thôi, vì sao đại đô hộ như chàng lại muốn gặp một thương nhân? Phục Đình nói... Điều tra thực chất. Chàng đi ra sau bình phong, thay quần áo. Lúc trước, La Tiểu Nghĩa có hỏi chàng, vì sao cứ phải gặp chủ nhân thương hộ đó? Chàng trả lời... Sự tình bất thường, ắt có quỷ Không so đo thiệt lợi Mà hết lòng với phủ đô hộ này Nếu một lần thì chẳng có thể tin Đó là nhân nghĩa Nhưng hai lần thì chưa chắc Chủ nhân của họ còn không phải là người vùng đất Bắc Thậm chí cũng chưa từng tới đây Thế mà có thể bỏ đi Bản tính trục lợi của thương nhân Mấy lần ra tay giúp đỡ phủ đô hộ Và đất Bắc Chuyện này kỳ lạ quá rồi Mấy năm trước cũng từng có mấy phủ đại đô hộ sa mặt, nói muốn góp lời trước mặt thánh nhân thay chàng, nói rõ sự vất vả của đất Bắc để triều đình coi trọng hơn. Chàng có để ý, nhưng không nói nhiều. Kết quả cũng chỉ là muốn trao đổi ngựa tốt tinh binh từ chỗ chàng mà thôi. Không được như ý, cuối cùng những... Phủ đại đô hộ kia chỉ toàn nói những lời có lợi cho mình mà chẳng nói thay phủ đô hộ an bắc của chàng nửa câu, còn vào chiều tranh nhau đòi tiền. Bước tới ngày hôm nay, chàng không tin trên đời này lại có chuyện tốt vô duyên vô cớ. Trong chiều, còn nói lợi ích thì huống là thương nhân chỉ toàn vụ lợi. Một hiệu buôn có tài lực vượt trội bây giờ lại đang phát triển mạnh ở khắp đất Bắc. Còn chưa tìm hiểu kỹ càng mà đã có quá nhiều liên quan tới phụ đồ hộ, xen vào khúc mấu chốt trong cuộc sống người dân. Đắc Bắc đã lăn vào cảnh khó khăn nhiều năm, nay chỉ mới vừa khởi sắc, chàng không thể không cẩn thận được. Tây Trì đứng bên cạnh bàn nhỏ, suy nghĩ về câu nói kia của chàng, nàng không tiện hỏi kỹ, dĩ nhiên cũng không biết chàng muốn thăm dò thực chất gì, nên càng không hiểu rõ ngọn nguồn. Nàng nhìn ra sau bình phong, Phục đình không đi vào hẳn mà chỉ bị che nửa người Quân phục cởi ra vắt lên Chàng cúi đầu tháo tay áo Có vẻ đã nhận ra ánh mắt của nàng Chàng ngoái đầu lại tay cũng chẳng dừng mà nhìn thẳng nàng hỏi Muốn hỏi gì nữa hả? Tê chỉ không dám hỏi thêm vì sợ lộ ý đồ Thế là nàng hỏi chuyện khác Ở phủ hãn hải có nơi nào đáng đi tham quan một lần không? Phục đình thấy nàng hỏi thế thì quét mắt nhìn nàng một lượt, tự hỏi Không biên hôm nay nàng làm sao vậy, toàn hỏi những chuyện không liên quan gì nhau Thế nhưng vẫn trả lời Nơi có thể đi thì nhiều lắm, nhưng nếu thuận tiện thì cũng chỉ có chùa chiền Chùa chiền gì? Nàng hỏi Chàng nói, đợt trước nàng có đến rồi đấy Tê chỉ nhớ lại, nàng chỉ đi chùa một lần, chính là ngôi chùa ở ngoại thành Chầm ngâm một chớp mắt, nàng đề nghị, hay là đến ở lại ngôi chùa kia vài hôm đi. Phục đình đảo mắt nhìn, vì sao? Tê chỉ nhẹ giọng đáp, ở trong phủ không cảm được cảnh xuân, thiếp nghĩ bên ngoài sẽ khá hơn. Nàng chỉ buộc miệng tìm lý do mà thôi, không biết chàng có đồng ý không. Phục đình mím môi, vừa cười quân phục vừa nghĩ. Hình như đây là lần đầu nàng đưa ra yêu cầu thì phải Tê chỉ nhìn chàng, chờ chàng trả lời Chàng nhìn vào mặt nàng, đoạn gật đầu Để ta bảo tiểu nghĩa sắp xếp Được Tê chỉ đáp, rồi chậm rãi ngồi xuống bên bàn Không ngờ chàng lại đồng ý nhanh như vậy Thế là lặng lẽ nhìn chàng Nghĩ bụng, cứ bảo chàng là bãng phu Nhưng thời điểm mãng phu của người đàn ông này Cũng chỉ ở trên giường Còn tâm tư thực sự rất kín đáo Nếu không thì sao có thể xảy ra chuyện đột ngột này Sáng sớm ngày hôm sau La Tiểu Nghĩa nhận được lệnh của Tam Ca nhà hắn Vừa tu xếp xong thì chạy tới phủ đô hộ Nhóm người hầu đã chuẩn bị xe ngựa đâu vào đấy Hắn đứng chờ ở cửa ra vào Thấy Tam Ca đi ra thì bước tới đón Tam Ca trong chùa đã chuẩn bị rồi La Tiểu Nghĩa nói Nói chuẩn bị tức là chọn ra hai toán binh sĩ mặc y phục ngày ngày bảo vệ ngoài chùa Đây là phân phó của Phục Đình vừa không làm trở ngại người khác Dương hương mà vẫn có thể đảm bảo an toàn Hắn nói xong thì hỏi Sao Tẩu Tẩu lại muốn vào chùa ở vậy? Phục Đình nói Nàng muốn đi thì đi thôi Là Tiểu Nghĩa cười rộ lên Quả nhiên Tam Ca vẫn thương Tẩu Tẩu Chàng liếc xéo Dẫn đường đi Là tiếng nghĩa cười hì hì lên ngựa đi trước Tê chỉ ra khỏi cửa phủ Khoác áo tràng lụa trên người Nhìn Phục Đình Tiếp xong rồi Phục Đình gật đầu Sơ tay giật cương ngựa Xoay người đi lên Tân lộ và thu sương một người vén rèm Một người đặt bục Tê chỉ sẫm bục trèo lên xe Lần trước trong sân chùa Không có nhiều người dân hương Nên khá vắng vẻ Cửa chùa mở rộng Các hòa thượng đã đứng chờ Chủ trì nghe nói đại đô hộ và phu nhân muốn đến ở lại trong chùa nên đã dẫn theo các tăng lữ đứng đón ở cửa từ sớm. Đợi khoảng nửa canh giờ mới thấy một nhóm người lên núi, trụ trì vội đi ra đón. Đại đô hộ, phu nhân, xin mời. Phụ đỉnh đi trước, còn tê chỉ đi theo sau, theo trụ trì vào chùa. Nàng nhìn chàng, hôm nay chàng đã đổi sang bộ quân phục thuần màu đen, kiếm treo trên người, trông lạnh lẽo hơn từ ngày. Trước khi vào chùa, nàng không kìm được kéo tay áo của chàng. Phục đỉnh ngoái đầu lại, thấy nàng nhìn xuống hông mình thì hiểu ra. Nàng đang nhắc chàng, chứ dọa hòa thượng trong chùa. Chàng tháo kiếm ra đưa cho cận vệ, rồi mới theo trụ trì đi vào. Trụ trì mời một đường dẫn hai người tới trước phòng thiền ở hậu viện, niệm Phật một tiếng, rồi dừng chân nói. Biết đại đô hộ và phu nhân muốn tới, bận thăng đã đặc biệt dành ra hai phòng thiền tốt nhất trong chùa. Vì chùa là chốn thanh tu nên xin mạo phạm mời đại đô hộ và phu nhân chia phòng ở. Tê chỉ nghe thế thì xấu hổ, vô thức nhìn thoáng qua phục đình. Ánh mắt chàng vẫn kiên định như bình thường. Biết rồi. Sư thầy chủ trì đa tạ rồi lui ra. Lúc này chàng mới ngoái đầu nhìn nàng. Là... Nhìn gì thế? Chỉ ra là đã phát hiện rồi. Tê chỉ chớp mắt nhìn xem nơi khác, chẳng nhìn gì cả. Chàng cũng đoán được ít nhiều, cố nén cười, quay đầu nhìn căn phòng thiền kia. Hai gian liền kề, không khác nhau mấy, chỉ là gian bên trái, hướng về phía nam nên sáng sủa hơn. Chàng đi vào căn phòng ở hướng bắc. Tê chỉ thấy chàng đã vào thì cũng đi vào căn phòng hướng nam. Tân Lộ và Thu Sương đi theo, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc trong phòng cho nàng. Một lúc sau, Thu Sương lặng lẽ tới gần. Gia chủ cô ý vào chùa ở ạ. Tê Chí gật đầu. Chỗ nào mà chẳng có cảnh xuân, chỉ là thấy Phục Đình có hành động mà ở trong phủ đô hộ có lẽ không tiện sắp xếp. Ra ngoài có khi dễ hơn. Thu Sương lại thấp giọng hỏi. Gia chủ có tính toán gì cho chuyện kia không? Nàng nhớ mày, khẽ lắc đầu Muốn gửi văn thư Có lẽ cũng mất thời gian Đi một bước, nhìn một bước thôi Thu xương khoái đầu Cùng tân lộ nhìn nhau Cả hai không cần nói nhiều nữa Chỉ coi như là tới đây du xuân Tê chỉ ngồi trong phòng tiền một lúc Rồi đi ra Lúc này mặt trời chỉ vừa nhô cao Ở sân sau trồng vài loại hoa Chỉ có điều mùa xuân ở đất Bắc đến muộn Nên sắc xuân còn không bằng trong phủ đô hộ Một dãy đào, cành gốc trụi lùi, hoa chỉ vừa đông nụ. Nàng đứng dưới gốc cây mà chẳng có tâm trạng ngắm nhìn, chỉ đang suy nghĩ phải giải quyết chuyện khó khăn này thế nào. Phục đình đang tính ra khỏi chùa, đi ngang qua đây thì bỗng xứng bước. Tê chỉ đứng dưới gốc cây, mặt bên xoay về phía chàng. Có lẽ vì phải đến chùa nên hôm nay nàng búi tóc kiểu trang trọng, không đeo đồng hồ trang sức quý báu, mặt mọc trắng nõn. Tựa bông tuyết Chẳng hay nàng đang nghĩ gì Mà không hề để ý chàng ở ngay bên Chàng cũng không lên tiếng Thấy một cành đào quét qua tóc nàng Thì nhìn nàng Nàng vẫn còn xuất thần Chàng giơ tay bẻ cành đào Lại nhìn xuống mặt nàng Bàn tay nắm lại đặt cành đào lên tóc nàng So sánh như vậy Càng làm nổi bật mái tóc đen của nàng Và cành đào như trở thành món đồ trang sức Nhìn rồi lại nhìn Cuối cùng vẫn lấy xuống Bởi chàng không định trêu nàng Nghĩ đến việc mình là đại đô hộ Mà không có nổi tiền sư Cũng không thể chỉ cho phu nhân nhà mình Một cành đào cài châm được Tôi chỉ phát sắc có từ gì đó Chạm vào tóc mình Cuối cùng cũng hoàn hồn Ngoái đào lại mới phát hiện Chàng đang đứng ở đây Tay cầm roi ngựa Còn tay kia lại cầm một cành đào Bền hỏi Gì thế? Chàng tiện tay ném đi Vừa bẻ xuống thôi Nói rồi đi thẳng ra ngoài Nàng hỏi, chàng đến quân doanh à? Ừ, chàng đi về phía trước Tê chỉ nghĩ, may mà đến trong quân Thấy chàng đi rồi, bỗng cảm thấy hình như có gì đó mắc trên tóc Nàng bèn đưa tay sờ lên đầu, sờ được một nụ hoa Nàng vân vây trong tay nhìn, không biết vì sao, nó lại vướng trên đầu chương 44 bốn Thời gian ở trong chùa khá chán, cũng chẳng có gì thay đổi Trong phòng giảng kinh, tiếng sư thầy chủ trì giảng kinh vừa chậm rãi vừa nhẹ nhàng Các hòa thượng ngồi yên trên đệm khói ở bên dưới, khung cảnh lặng như tờ Ở hàng đầu, tê chỉ nghiêm chỉnh ngồi, quỳ, nghe giảng kinh Giảng xong một tờ, chủ trì khép kinh thư lại, cung kính hỏi Không biết, phu nhân nghe rồi, thì có kiến giải gì không? Tê chỉ không thực sự đến để nghe kinh, chỉ là để mình trông giống bình thường mà thôi. Thậm chí vừa rồi ông ta giảng kinh văn cách gì, nàng cũng chẳng nghe. Nàng chấp tay trước ngực, chả ngược lại câu hỏi, nhẹ nhàng nói Xin trụ trì chỉ, chỉ giáo Trụ trì niệm một tiếng rồi nói Phật giảng tứ đại sai không, lòng phải rộng rãi thì mới có thể siêu thoát trần thế Tê chỉ hỏi Vậy làm sao để đạt được tứ đại dai không? Lòng phải rộng rãi ư? trụ chỉ đáp Buông bỏ vướng bận thì có thể vô sụp vô cầu Tê chỉ nghe thế thì không khỏi mỉm cười Trên đời này được mấy ai thực sự buông bỏ được vướng bận chứ? Chỉ nội việc nàng đến từ Quang Châu Là đã đem theo phần nào vướng bận nặng nề nhất rồi Nàng nói Ta vừa có sụp Lại có cả cầu Nên ta chỉ là người mà không thành Phật được trụ trì bị chạn họng Hiểm nỗi Đối phương là phu nhân đại đô hộ cao quý Nên cũng không thể lấy đạo lý Phật giáo ra thuyết phục được Ông đành chấp thay niệm một tiếng A-di-đà Rồi không nói gì thêm Tân lộ đứng cạnh cửa Ló mặt ra nhìn vào Tây chỉ trông thấy thế Thì đứng dậy tạm biệt sư thầy Rồi đi ra ngoài Ra khỏi phòng giảng kinh, nàng dẫn tân lộ đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện hương khói lượn lờ, hương khách không đông, có người đang quỳ lại trước tượng Phật. Thu xương đang bái trên đệm cói bên cạnh, bái xong thì đứng dậy, rồi người bên cạnh cũng rời đi. Đó là một chủ quản lý cửa tiệm dưới danh nghĩa của Tê Trì. Thu Xương đi tới, thấp giọng thừa. Gia chủ, là tướng quân lệnh trong cửa tiệm sắp xếp truyền văn thư khẩn cấp 800 dặm, dù chủ nhân có xa tích chân trời thì cũng sẽ phải hồi âm. Tê chỉ nghe thế, càng phát hiện Phục Đình quyết tâm muốn gặp nàng cho bằng được. Nàng than thở. quan gia triệu kiến, là thương nhân thì không có lý do từ chối, huống hồ còn là an bác đại đô hổ. Vẫn chưa biết được dụng ý của Phục Đình Nàng không thể tùy tiện tìm người thay thế được Ngộ nhỡ, khéo quá hóa vụng Thì lợi bất cập hại Trong lúc trầm tư Thì La Tiểu Nghĩa đã đi vào viện Tê chỉ thấy hắn Thì lập tức nhìn ra sau Vô thức tìm Phục Đình Nhưng không thấy chàng đâu Chỉ có mỗi hắn đi vào Trên người vẫn đang mặc áo sát Đinh đạc bước vào Phật Điện Không ngờ La Tiểu Nghĩa cũng đến tìm Phục Đình Vừa thấy nàng thì hỏi Tẩu tẩu, tam ca có tới đây không? Tê chỉ lắc đầu, ngâm nghĩ rồi nói Nếu cũng không có ở doanh trái Thì chắc là về phủ rồi Đâu nhất thiết ngày nào chàng cũng ở trong chùa Là tiểu nghĩa bật cười Sao có thể chứ? Tẩu tẩu đã ở đây Thì sao có chuyện tam ca không tới? Tê chỉ mỉm cười trước câu tròn kẹo Mắt lấp láy Cảm thấy hắn như đang nói phủ đình Cứ xoay quanh nàng vậy Là tiểu nghĩa nhìn một vòng quanh điện, không để ý sắc mặt nàng, đi tới hai bước rồi nói Vậy ta về phủ tìm tam ca vậy, ở trong chùa không được uống rượu, cũng chẳng làm gì được Tê chỉ cảm thấy buồn cười Huynh phải biết tôn trọng chứ, ở trong chùa sao lại muốn uống rượu Tẩu tẩu nghị oan cho ta rồi, có phải lúc nào ta cũng chăm chăm uống rượu đâu Do thấy tháng 3 sắp qua, vậy mà vẫn chưa được nếm ngụ rượu sinh nhật Nàng hỏi Diệu sinh nhật gì? Là tiểu nghĩa nhìn nàng, bỗng vỗ chán. Ây xa, đúng là tẩu tẩu chưa biết. Nàng lấy làm lạ. Biết cái gì? Là tiểu nghĩa rưỡi tay ra, ra hiệu nàng qua bên nói chuyện. Tân lộ và thu xương lùi ra hai bước. Đứng một bên chờ. Tê chỉ đi theo hắn, đứng cạnh tượng Phật. Rốt cuộc là gì? Là tiểu nghĩa cười cười, rồi thần bí nói... Tẩu Tẩu không biết chứ, sinh nhật của Tam Ca là vào tháng 3 đấy. Thật hả? Là Tiểu Nghĩa thấy nàng không tin, thì hỏi ngược lại. Tẩu Tẩu có nhớ biệt danh Tam Ca là gì không? Biệt danh của Phục Đính Tam Lang, nàng nói. Hồi trước chỉ nghe là Tiểu Nghĩa nói qua cái tên này một lần, nhưng nàng vẫn ghi nhớ. Đúng rồi, sở dĩ Tam Ca có tên đó là vì huynh ấy, sinh vào tháng 3. Thì ra là vậy Một khắc trước Tây chỉ còn đang suy nghĩ đối sách Nhưng bây giờ lại bị thông tin này làm cho bất ngờ Nàng hỏi Là hôm nay hả Là tiểu nghĩa xấu hổ cười Không phải Cha mẹ tam ca qua đời sớm Huynh ấy còn không để ý đến bản thân Thì làm gì có chuyện Nhớ được ngày sinh của mình Chỉ là do ta tổng quân với huynh ấy đã mấy năm Nên mới biết được chuyện này Năm nào cũng ghi nhớ, tìm một ngày trong tháng 3, rủ huynh ấy đi uống rượu, coi như là chúc mừng. Nói tới đây, trột hai mắt hắn sáng lên, nhìn nàng nói Đúng rồi, năm nay tàu tàu đã tới, đáng lẽ phải do tàu tàu tổ chức chúc mừng cho Tam Ca mới phải? Tê chỉ giật mình, không nói gì, là bởi không biết phải nói gì. Theo lý mà nói, nàng vốn là thê tử thì nên hỏi tới mới phải. Nhưng cuối cùng lại nhờ vào hắn nhắc nhở Thì mới biết chuyện này Là tiểu nghĩa tưởng nàng xấu hổ Thì cười hai tiếng Vậy ta đi đây, không đi tìm tam ca nữa Việc này giao cho tẩu tẩu cả nhé Hắn nhớ Mấy năm qua bên cạnh tam ca không có ai Thân là huynh đệ Thì chúc mừng nhau là điều nên Còn bây giờ dĩ nhiên là để vợ chồng người ta Ở riêng mới nhau với là tốt nhất Nói rồi Hắn nhanh chóng lỉnh đi Tê chỉ im lặng đứng tại chỗ, nhớ lại mấy ngày qua, phục đình rất bình thường, nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó, không để lộ chút dấu hiệu nào. Nếu không phải bây giờ La Tiểu nghệ nhắc tới, thì ai mà biết tháng này lại là sinh nhật của chàng. Nàng quay đầu, gọi Tân Lộ và Thu xương vào, rồi cùng đi về phòng thiền ở đằng sau. Thu xương đi theo, tưởng ra chủ với La Tướng Quân nói chuyện lâu như thế thì có liên quan đến việc khó giải quyết trước mắt. Nhưng bỗng dưng nghe thấy gia chủ nói Cần tặng quà gì Để mừng sinh nhật một người Thu Sương không khỏi nhìn tân lộ Tân lộ phản ứng rất nhanh Cười nói Với đại trí của gia chủ Thì muốn tặng gì cũng dễ thôi mà Tê chỉ nghĩ bụng Đúng là dễ Nhưng chưa chắc đã phù hợp Nếu không thì đã không hỏi rồi Nếu có thể khiến chàng bất tập trung Vào hiệu buôn của mình Thì có tổ chức 3 năm Mà hôm cũng không đáng kể Nhưng đó là Phục Đình Rõ ràng là chuyện không thể Trời sẩm tối Phục Đình buông ngựa ở ngoài Rồi đi vào cửa chùa Hương khách đã ra về Chúng tăng nhân vẫn còn đang trên khóa chiều Tiếng nhẹm kinh vang bên lanh lành Chàng đi thẳng tới phòng thiền Tới trước cửa Nhìn lướt qua phòng bên cạnh Phòng thiền sát vách khép kín Chàng tưởng Tây chỉ đã đi nghỉ sớm Dơ tay đẩy cửa phòng mình ra Nhưng vừa bước vào Thì thấp thoáng trong tay bóng dáng người nữ Tây chỉ mặc váy dài Lụa trắng khoác trên tay Nàng đang đứng bên cửa sổ Khép cửa lại Sau đó quay sang nhìn Hình như phòng của chàng nhỏ hơn phòng thiếp Nàng ngó nghiêng rồi nói Phòng thiền ở trong chùa Dĩ nhiên là thua xa Phủ đô hộ Ngay tới đồ đạc trang trí cũng chẳng có Chỉ có một chiếc giường ở góc tường Cạnh cửa là một giá cỗ Thậm chí bàn nhỏ để ăn chay Cũng là được mua chuẩn bị vì bọn họ tới đây Nàng cảm thấy căn phòng của mình rộng rãi hơn căn phòng này nhiều Phục đình cởi bội kiếm ra Dựng ở cạnh cửa Ném soi ngựa xuống đất Nói Ta cũng thấy không khác gì nhau Tê chỉ vô tình cố ý hỏi Hôm nay vẫn bận chuyện của thương hộ kia à Tiếp còn tưởng chàng sẽ không đến Chàng nói Không chỉ thế, nhiều việc lắm Bận rộn tới giờ này Tranh thủ trước khi cổng cánh hạ xuống Mới tới được đây Nàng không hỏi nữa Phục đình nhìn nàng Sao nàng lại ở đây Nàng đáp Tiểu nghĩa tới tìm chàng Y nói tháng 3 sắp qua rồi Ờ, thế thì sao Chàng không để tâm Nếu không phải là Tiểu Nghĩa nói rất nghiêm túc Thì lúc này thấy chàng nói nhẹ bẫm như vậy Tê chỉ rất nghi ngờ Liệu có phải không hề có chuyện này hay không Nàng chậm rãi lên tiếng Tiểu Nghĩa nói Sinh nhật của chàng là vào tháng 3 Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng Ánh mắt Phục Đình dừng lại trên người nàng Khóe môi cong lên Cười nói Ta quên khuấy rồi Tê chỉ gật đầu Tiểu nghĩa bảo, đến ngày sinh của mình là ngày nào, chàng cũng không biết. Phục đình đi tới trước chậu nước, vốc nước rửa mặt, giơ tay lau đi giọt nước trên mặt. Lại sửa thẳng cổ áo quân phục, không lên tiếng. Lúc cha mẹ qua đời thì chàng chỉ 10 tuổi. Ngày nhỏ nghèo khó nên không bao giờ tổ chức sinh nhật, về sau cũng không còn ai nói cho chàng biết. Rồi nhiều năm qua đi, dân ta cũng không nhớ rõ. Nàng dựa vào khung cửa nói Tiếc thật, chàng là an bác đại đô hộ Nếu năm nào cũng tổ chức sinh nhật Thì riêng tiền biếu cũng đã không ít rồi Chàng nghe thế thì nhìn nàng Suýt nữa đã bật cười Đất bác đã thành ra thế Mà nàng còn bảo Đã vơ vết của cải à Đương nhiên tê chỉ biết Chàng không làm chuyện đó Chỉ cố ý nói vậy thôi Nói xong thì mỉm cười chuyển lời hỏi Qua sinh nhật thì năm nay chàng bao nhiêu tuổi? Chàng nhìn nàng có vẻ thấy buồn cười. Ta tưởng lúc thành hôn nàng đã biết rồi. Tê chỉ chớp mắt, thánh nhân ban hôn nên thành hôn vội vàng chứ nàng cũng không quá để ý. Với cả lúc đó chỉ chú tâm vào chuyện của anh trai nên đáp không nhớ rõ lắm. Chàng nói, còn hai năm nữa là tới tuổi Nhi Lập. Nàng nghe vậy đoán chàng cũng không nhớ được tuổi mình Bên nhân cơ hội hỏi Thế chàng có biết thiếp mấy tuổi không? Phục Đình nghĩ nhanh rồi đáp Nhỏ hơn ta 4 tuổi Lúc gặp nhau khi thành thân chàng vẫn có ấn tượng Bọn họ thành thân lúc đã quá cái tuổi lập gia đình Vì đất Bắc nên chàng cũng chẳng rảnh để tâm tới hôn sự Bởi thế mới kéo dài nhiều năm Về phần lý tê chỉ Chàng nghĩ chăng vì từng có hôn ước với phủ Hà Lạc Hầu nên không thể nghị hôn sớm Tây chỉ không nói gì Không ngờ chàng lại biết chính xác như thế Tây chỉ nhìn nàng tự nhủ rất ít người có thể lên đến trước cao như vậy ở tuổi như chàng Mà người bình thường ở tuổi chàng thì đã không dưới một đứa con Nàng không nghĩ nữa dưới tay chỉ vào bàn nhỏ đổi đề tài Đây là chuẩn bị cho chàng Phục đình nhìn qua, trên bàn có một chiếc hộp gỗ sơn sắc sỡ. Gì thế? Quà sinh nhật cho chàng, nàng nói. Chàng chỉ nhìn lướt qua rồi bảo, ta chưa tổ chức sinh nhật bao giờ. Tê chỉ đi tới sau bàn, quỳ gối xuống, đưa tay mở hộp ra. Chàng không xem là gì ạ. Phục đình nhìn nàng, rồi tới gần, ngồi xuống đối diện nàng, nhìn vào hộp gỗ. Trong hộp có đặt một chiếc bát Là một tô mì bốc hơi nghi ngút Chàng ngước lên nhìn nàng Tê chỉ đón ánh mắt chàng nói Thiếp biết chàng không muốn tiếp vung tiền phung phí cho chàng Mà trong chùa cũng chẳng có gì để tiêu Chỉ là một bát mì trường thọ Chẳng lẽ chỉ thế này mà chàng cũng không muốn nhận Phụ đỉnh mím môi Ánh mắt chuyển từ mặt nàng xuống bát mì Một lúc sau mới nói Nàng đặc biệt chuyển bị Tê chỉ nghĩ đến việc phải nhờ La Tiểu Nghĩa nhắc nàng nên tổ chức cho chàng, hình như cũng không thể xem là chuẩn bị riêng được. Thế là tránh nặng tìm nhẹ, nói khẽ. Mì thì đúng là thiếp làm. Phục đình nhìn xuống tay nàng, có thể đoán được đôi tay trắng mút ấy chưa bao giờ dính nước. Chàng mềm lòng, vươn tay cầm bát mì lên. Tê chỉ nhìn chàng cầm đũa, đầu cúi xuống, im lặng vớt mì đưa lên miệng. Chàng ăn rất dứt khoát Không hề lề mề Mì trường thọ Chỉ tượng trưng cho may mắn Nên cũng chẳng cần nhiều Chỉ mấy đũa là đã ăn xong Tê chỉ thấy chàng đặt bát xuống Nhìn nét mặt chàng rồi thấp giọng hỏi Thế nào Phục đình mím môi Yết hầu giật giật Mặt bệnh ra Một lúc sau mới nói Mặt quá Nàng nhíu mày Không thể nào Rõ ràng là nàng làm theo tân lộ mà Nếu nói nàng cho quá nhiều muối thì cũng là do theo tân lộ Trong chùa Bần Hàn không ăn nổi muối tinh Nàng còn dặn thu sương chuẩn bị riêng cơ mà Nàng nhìn trước bát sạch bách nói Nhưng chàng ăn hết còn gì Nàng cảm thấy là chàng cố ý Ánh mắt Phục Đình chuyển qua mặt nàng Từ lông mày nàng nhìn xuống đôi môi Chàng chống một tay lên bàn, nghiêng người tới trước, chầm giọng nói Há miệng ra! Hả? Tê nhìn chàng. Tay chàng giữ cầm nàng, rồi bất thình lình cúi đầu xuống, mạnh mẽ, chặn môi nàng lại. Tê trì ngẩn người, không ngờ chàng tự dưng hôn mình. Thậm chí, nàng còn suýt tưởng chàng sẽ không hôn mình. Môi bị ép mở ra, nàng ngạc nhiên khi chạm phải lưỡi chàng, lại bị bàn tay chàng ấn mạnh vào sau gáy thế là tiếp xúc thật. Hai mắt chàng mở to nhìn mặt nàng, sát môi nàng qua lại, nàng bị đôi mắt đen nhìn chăm chú khiến con tim xao xực, thở không ra hơi. Tới cuối cùng, Phúc Đình ngậm mạnh môi nàng rồi mới buông ra. Có mặn không? Nàng thở hổn hển trước mặt chàng, mím môi gật đầu. Mặn. Thực ra cũng không rõ lắm, như nếm được mà lại như chỉ cuốn lấy lưỡi chàng. Chàng nhìn mặt nàng, hầu kết di động lên xuống, chỉ muốn cười bản thân. Đã cố ý không hôn nàng lâu đến thế, mà giờ lại thua trước một tô mì. Bên ngoài có tiếng niệm Phật, hình như là một tiểu sa di trẻ tuổi hỏi. phu nhân đang ở đâu thế? Có muốn dọn cơm chay chưa ạ? Tần lộ đam, để sao đi? Lúc này tê chỉ mới nhớ là đang ở trong chùa, nàng nhìn chàng rồi đứng lên. Thiêm đi trước đây. Lúc nói vẫn còn thở gấp Phục đình chỉ gọt đầu mà không nói thêm Nàng nhốt váy đi ra cửa Đoạn dừng lại ngoái đầu nhìn chàng Khẽ gọi một câu tham dò Tam lang Phục đình xử người quay đầu nhìn Nàng gọi ta là gì Nàng vuốt tóc ra sau tay Mấp máy đôi môi tê dần Mắt cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào chàng Tiếp không được gọi như vậy sao Phục đình nhìn nàng chăm chú, hầu kết lại động, gật đầu. Được, đương nhiên là được rồi, đã nhiều năm rồi, chưa có ai gọi lại cái tên này. Lâu tới mức, đến chính chàng cũng suýt quên. Dường như ngoài nàng ra, trên đời này, chẳng còn người nào đủ tư cách gọi như vậy cả. chương 45 Nhoáng cái đã hết tháng 3, vào sang sương tinh mơ, khi tăng nhân đang tụng kinh, tây chỉ tỉnh tốc. Tân lộ cầm khăn ướt đến, hai tay dâng lên. Nàng cầm lấy xoa tay, mở cửa sổ ra. Xa trông thấy vài ba nụ hoa đơm nở trên những cảnh đào vươn ta ở đầu tường phía xa. Bỗng trong tầm mắt xuất hiện đôi chân đàn ông. Nàng đào mát, thấy phục đình đi ra từ phòng bên. Chàng lại mặc trang phục hồ tộc, in hình mã giả đen, thắt lưng bùa cọn vừa rát dây tay áo, vừa nhìn nàng. Rồi chàng bước lại gần hai bước, đứng trước cửa sổ nhìn nàng. Mới dậy hả? Ừ. Nàng nhìn lòng ngực chàng trước cửa sổ, lại nhìn ống tay áo đã được thắt gọn của chàng. Các sư thầy không ở đây, nàng cứ ngủ thêm đi. Chưa có ai chuẩn bị đồ chay cho nàng đâu. Chàng được mấy dịp chàng quan tâm những chuyện nhỏ nhật như vậy, tê chỉ không còn nhìn chàng, cười nói... Không sao, thiếp có thị nữ mà, đã dặn thu xương làm việc rồi. Chàng cười như cảm thấy mình đã nhiều lời, đoạn buộc chặt hai ống tay áo. Tê chỉ hỏi, chàng phải ra ngoài hả? Hôm nay thì không cần, chỉ có lóc người đến báo chuyện. Nàng thấy chàng không đeo kiếm mà cũng không cầm theo xoay ngựa, đúng là không giống ra ngoài. Lại nghĩ đến câu có người báo chuyện thì hỏi, người nào? Chàng cũng chẳng giấu. Người ở hiệu buôn kia. Tim đập nhanh một nhịp, tê chỉ cũng đoán được, bởi chính nàng đã dặn người đến trong chùa trả lời Phục Đình, tiện cho nàng sắp xếp ở gần, nhưng không ngờ lại nhanh hơn nàng nghĩ. Nàng hỏi, chỉ chuyện này thôi sao, chàng không đến doanh chạy à? Phục Đình gác tay lên song cửa, chỉ là một hành động vô tình, nhưng vẫn như chạm vào xiêm áo nàng để trước cửa sổ. Chàng cúi thấp đầu nói, Chuyện này rất quan trọng. Tê chỉ chớp mát, nhận ra được ý tứ của chàng. Lúc này Thu Sương từ xa đi đến, thấy Đại Đô Hộ đứng bên cửa thì ngạc nhiên, nhưng vẫn đi tới hành lễ với chàng, rồi quay sang bẩm với tê Trì Gia chủ, xin người rời bước dùng bữa chay. Phục Đình hỏi, sao không đưa vào phòng? Thiếp không muốn ăn trong phòng. Tê chỉ nói rồi đi xa, nói với chàng... Em đi qua trước, sẽ về nhanh thôi. Nàng nói xong, chỉ thấy Phục Đình cứ nhìn theo mình. Bỗng cảm thấy, lời nàng vừa nói cứ như đang bảo chàng chờ mình. Tay túm lấy váy, quay đầu cất bước rời đi. Thu Sương đi theo nàng, dễ ngọt vào góc tường vắng về trong chùa, thì mới thấp giọng nói, Bẩm ra chủ, người đã đến rồi ạ, lần này là quản lý tiệm lương thuộc đến. Tiệm lương thực chính là cửa tiệm bị cháy nửa gian kia. Hồi trước khi quản lý còn đang làm việc ở tiệm cầm đồ, tôi chỉ cảm thấy y làm việc ổn thỏa nên mới giao cho y việc trị thế tử ung vương. Từ sau lần tham dự buổi thương lượng giá cả xúc bật, Phục Đình đã nhớ kỹ y, văn tư triệu kiến cũng đưa thẳng tới tiếp của y. Người lần trước đến Đại Hùng Bảo Điện, Báo Phật mà thực chất báo tin cho Thu Sương là một người khác Nhưng cũng là được chủ tiệm này nhờ đến Vì sợ Phục Đình nhận ra Nên mới cố tình tìm một gương mặt lạ Qua đó có thể thấy Y rất cẩn thận Tê Chí nghe nói chính Y tới Tây thì cũng thả lỏng đôi phần Giờ đang ở đâu? Đang chờ trong đại hùng bảo điện Thu Sương hơi lò Già chủ à, việc đến nước này rồi, suốt cuộc có cần cho người nghỉ việc không? Tê chỉ đứng ở góc tường, suy nghĩ cẩn thận, thậm chí còn suy ngẫm những điều Phục Đình nói một lượt. Chàng nói chuyện này rất quan trọng. Cho tới khi thời gian dùng cơm chai sắp hết, nàng mới vẫy tay gọi Thu Sương đến. Thu Sương đang chờ, vừa thấy vậy thì tức khắc kế tay tới, nàng kề tai nói mấy câu. Thu Sương nhìn nàng, có vẻ do dự Nhưng thấy nàng bình tĩnh thì cũng không hỏi nhiều Vội quay đầu đi tới Đại Hùng Bảo Điện Chuyển lời Phục Đình vẫn đang đứng ngoài phòng thiền Quân Phục Chỉn Chu Một cận vệ đi tới báo Bẩm Đại Đô Hổ Người đã đến rồi Vì muốn bái Phật ở Đại Hùng Bảo Điện Nên tới chậm Giờ đang muốn xin lỗi Chàng không muốn kéo dài thêm Nói dẫn người đến đây Cận vệ lui xuống Đưa người đi tới Chàng ngước mắt lên Bỗng thấy tê trì từ xa quay về Nàng đến gần hỏi Có người báo chuyện Thiếp có thể nghe cùng không Phục đình thấy rất rõ Lông mày nàng có hơi nhướng lên trong lúc nói Có vẻ như có dự định gì đó Ngay tới biểu hiện nhỏ nhặt này của nàng Mà Trang cũng để ý Lại nghe thấy ngữ điệu nhàng Nhẹ nhàng Chàng nhếch môi Được Tề Chỉ mỉm cười đi vào phòng, dừng lại bên cạnh cửa sổ, thu tay trong tay áo. Cách khung cửa, trông thấy chủ tiệm được cẩn vệ dẫn tới. Chẳng mấy chốc, y đã tới dưới bậc thềm trước phòng thiền, mặc áo vải vải xanh, quỳ vái chào. Phục Đình nhìn qua, nửa người che cửa sổ lại hỏi, "Nói sao đây?" Chủ tiệm không dám ngẩn đầu lên, trả lời, "Xin đại đô hộ thú lỗi." Gần đây, chủ nhân đi khắp nơi kinh thương, không ngờ bị nhiễm bệnh, vì ổn đau dọc đường nên không tiện đi đường. Thật chứ? Chàng hỏi. Tê chỉ im lặng, nhìn mặt bên của chàng. Chàng nhìn chủ tiệm, sắc mặt chấn tĩnh, không rõ, hỉ nộ, chỉ có giọng nói là rất đỗi lạnh lùng. Không biết đang ở đường nào, ta muốn đích thân đi một chuyến. Chủ tiệm vội vái lại, kính cẩn thưa. Không dám ạ là tiểu nhân sợ nói vấp nói sai, chỉ mãi tìm từ mà không nói hết đầu đuôi, mong đại đô hộ tha tội. y vái một vái, rồi vội nói tiếp. Tuy chủ nhân đổ bệnh, nhưng sau khi nhận được văn thư triệu kiến của đại đô hộ, thì cũng không dám gác qua một bên. Dẫu đang ở cách xa đất bắc, vẫn phải gấp gác lên đường, dọc đường liên tục đổi khoái mã, đi suốt ngày đêm. Nhưng chính vì đi suốt một ngày lẫn đêm, nên bệnh tình trở nặng, nên mới gửi tin bảo tiểu nhân đến thỉnh tội với đại đô hộ. Chỉ cần đại đô hộ tha lỗi cho người, thì dù có là ban đêm, người cũng sẽ đến bái kiến đại đô hộ. để tài xoay chuyển, một trang ngôn ngữ vừa thành khẩn lại đầy kính nể. Tây Chỉ im lặng lắng nghe, y đang lặp lại lời nàng đã nhắn. Nàng biết Phục Đình sẽ không chấp nhận chuyện thoái thác nên mới cố ý lấy lùi làm tiến, chủ động đưa ra thành ý Có lẽ như thế sẽ lại khiến chàng bớt nghĩ nhiều Vậy cả cũng có thể kéo dài được chút thời gian Phục Đình đi lại hai bước trước cửa sổ, chỉ hai bước thôi nhưng đã khiến sống lưng chủ tiệm run bẩn bật Chàng nhìn lướt qua nói Cũng được, vậy thì ban đêm đi Chủ tiệm cứng người, ngập ngừng ngưỡng đầu lên. Đại đô hộ, nói ban đêm ạ. Chàng gật đầu, như chủ nhân của các người nói đấy, gặp vào ban đêm. Chủ tiệm không nói gì, đúng trước mặt chàng, không dám nhìn tê trì bên trong cửa sổ. Y không ngờ, đại đô hộ lại thuận theo câu nói đó, trực tiếp hẹn thời gian gặp. Không ngờ, lại có chuyện bất hợp lẽ như vậy. Tê trì cũng ngạc nhiên, nàng bất sát cắn môi. Người đàn ông này đúng là làm việc, không theo lẽ thường chút nào. Chủ tiệm được cận vệ dẫn đi, Phục Đình quay người lại nhìn nàng, đúng lúc Tây chỉ cũng đang định thò người tới nói chuyện. Cách không cửa sổ, nàng đối mặt với bộ ngực của chàng, suýt thì đã dán mặt lên. Nàng ngẩn đầu lên nhìn cầm chàng, rồi đến môi chàng. Phục Đình cúi thấp xuống, cầm xét căng, nhìn vào đôi mắt đen lấy của nàng. Chàng hiểu vì sao cả hai cứ suy chỉ tư thế như vậy mà không nói gì Phục Đình nhìn gương mặt cô gái phía trước Đầu bắt giáp thấp xuống nữa Chợt nhắc thấy tân lộ đang đứng trong phòng Lặng lẽ xoay người Thì lúc này mới lên tiếng Ta ra ngoài một chuyến đã Tây chỉ hoàn hồn Đương nhiên biết chàng muốn làm gì Tối nay không về hả Phải xem vị chủ nhân kia thế nào Tay chàng nhấn một cái lên bệ cửa, xoay người, rời đi. Lúc này tân lộ mới dám quay người lại, vội đi tới cửa sổ, không dám tin, hỏi. Gia chủ, vừa nãy chủ tiệm nói thật chưa ạ? Nàng ta đứng trong phòng thiền nên đương nhiên cũng nghe rõ mồn một. Thu Sương ở ngoài, nhanh chóng đi vào tiếp lời. Đương nhiên là thật rồi, chính gia chủ dặn vậy cơ mà Tân lộ giật mình. Vậy... Vậy phải đi gặp đại đô hộ thế nào đây? Tê chỉ dựa vào cửa sổ một lúc lâu Đoạn thở dài Chuẩn bị đồ nam cho ta Thu Sương trợn tròn mắt Gia chủ muốn đích thân đi ư Nàng ử một tiếng Việc đến nước này rồi Tránh cũng chẳng được Nàng phải tự đi gặp thôi Từ lúc mặt trời khuất bóng cho tới khi ban đêm bao trùm, La Tiểu Nghĩa dẫn một toán người chờ sẵn ở cổng thành phố Hãn Hải. Hôm nay không hạ cổng thành, quân lính vẫn đứng đấy canh gác Bách tính đi đường, tưởng trong quân có chuyện cần giải quyết nên không dám lảng vạng tới gần. Cho đến khi chỉ có lại ngọn đuốc ở đầu đường, trong bóng đêm một toán người cưỡi ngựa đi tới. Phục đình dẫn theo vài cận vệ phi nhanh từ trong quân đến, tay cầm soi, lưng thắt bội đao. Ghiền cương dừng lại La Tiểu Nghĩa cầm một bó đuốc sục ngựa đi tới Lại đùa Tam ca Ở trong chùa đến giờ luôn à Chắc không muốn về thành ha Nếu không phải thương hộ kia hồi âm Thì khéo là Vẫn chưa về đâu nhé Cận về trái phải đi theo Phục Đình nhiều năm Tuy không dám cười ngoại mặt Nhưng vẫn nín cười Phục Đình không quan tâm Hỏi thẳng Đối phương có hồi âm gì mới không La Tiểu Nghĩa nghiêm mặn Không có, để đợi đến giờ mà vẫn chưa thấy có xe ngựa tới Phục đình không nói gì nữa Một lúc sau có hai binh lính chạy vội tới báo Bẩm đại đô hộ, chủ tiệm sai người tới báo Bọn họ đang ở y xá cách ngoài thành 30 dặm Là tiểu nghĩa ngẩn ta, nhìn Phục đình Là sao, bọn họ không có ý định vào thành ư Phục đình kéo dây cương nghĩ Dù có thế nào thì chí ít cũng đã đến rồi Chàng thúc vào bụng ngựa Đến y xá Người ngựa trong quân đi như gió quấn Cầm đuốc soi đường Không quá nửa canh giờ Bọn họ đã phi nhanh tới bên ngoài y xá Đến lúc dừng lại thì rất chỉnh tề yên ắng Phục đỉnh xuống ngựa Chủ tiệm từ cạnh cửa đi tới Dừng trước mặt chàng cúi chào Chàng quan sát phía trước Y xá xây ngoài thành Người tới đa số Toàn là khách vãng lai Hoặc là buôn bán nhỏ xung quanh Nhưng dù thế thì y sán này vẫn có tường cao, sân vườn cùng vài gian phòng ốc Chàng hỏi, nơi này cũng thuộc về chủ nhân các ngươi? Chủ tiệm đáp, vâng ạ, chủ nhân vì đủ bệnh, đi tới đây đã là giới hạn rồi và đang dĩ dừng trên nơi này. Bởi vậy mới phiền đã đô hộ đích thân tới đây, thực sự đáng chết. Phục Đình không nói gì, vung tay lên bảo mọi người chờ ở bên ngoài, chỉ nhìn lướt qua La Tiểu Nghĩa, ra hiệu cho hắn, đi vào theo mình. Chủ tiệm đi trước dẫn đường, đi tới cuối hành lang, một gian phòng vẫn còn sáng đèn. Y bái lại Phục Đình, rồi nói, bẩm đại đô hộ, chủ nhân bị bệnh không tiện gặp nhiều người, mong đại đô hộ thông cảm. La Tiểu Nghĩa cười san Sao thế được nhỉ? Đây chính là đại đô hộ ngộ nhỡ chủ nhân của các người có mưu đồ làm loạn thì sao? Thể nào cũng phải có người ở ngoài đề phòng Chủ tiệm sờ khóc sờ cười Tiểu dân chúng tôi nào dám có tâm tư đó vì để ngay đón đại đô hộ mà còn để chống y xá này Tướng quân lại cứ đùa Là tiểu nghĩa thấy dọa được hắn thì cười ha hả Hiệp buôn này, thấu tình đàn lý đến vậy, thì cấu sao có thể làm việc đó chứ? Hắn cũng chỉ đùa thôi. Phục đình nói, để đứng ngoài cửa chờ đi. Vâng. Là tiểu nghĩa đứng chờ cạnh cửa, chủ tiệm đẩy cửa ra, khom người mời. Phục đình đi vào, nhìn lướt qua phòng, bốn phía được che kín, mùi thuốc lượn lờ mà lại chẳng thấy ai, chỉ thấy một tấm bình phong. Lụa căng trên bình phong rất dày, dù có soi đèn thì cũng khó thấy rõ người ở đằng sau. Chàng nhìn qua rồi hỏi, thế này là có ý gì? Chủ tiệm vội quỳ xuống, mong đại đô hộ thứ lỗi, chủ nhân bệnh nặng, không nói ra được tiếng mà cũng thực sự không thể gặp ai. Nhưng vì muốn gặp đại đô hộ nên đành phải đưa ra hạ sách này, bởi vậy trước đó mới nói xin đại đô hộ thứ cho ngày ấy thất lễ. Phục đình nhớ lại, giọng trầm đi, là nói chuyện này à Chủ tiệm thở phào nói thất lễ, tức là chuyện này ạ. Chàng nhìn bình phong, vén vặt áo lên, ngồi xuống ghế ở bên ngoài. Ta chỉ hỏi mấy câu thôi, không muốn đến ngay cả việc nói chuyện, cũng nói không xong. Chủ tiệm lập tức dâng trà, sau đó lùi ra sau, quỳ xuống cạnh bình phong, chảy giấy ra tới trước mặt Phục đình, cung kính nói... Mời đại đô hộ hỏi, tuy giờ chủ nhân không nói ra tiếng được nhưng vẫn còn sức cầm bút viết chữ. Phục đình nhận lấy nhìn, bên trên viết một chuỗi câu chữ xin lỗi. Chàng đặt giấy sang bên, sắc mặt không thay đổi, chỉ nhìn chăm chằm bình phong. Đằng sau bình phong, tê chỉ mặc viên lĩnh ngồi sau bàn bệt, lòng dạ xoắn cả vào nhau. Bây giờ nàng ít nhiều cũng có thể hiểu được Vì sao Phục Đình lại yêu cầu gặp mặt vào ban đêm Không gặp vào ban ngày Có lẽ vì tránh bị các thương hộ khác chú ý Mà vào ban đêm cũng đỡ bị người khác giòm ngó Với tính xa cũng có lợi với nàng Ban đêm càng tiện ẩn nấp Bởi lẽ mỗi khi ra ngoài nàng phải cẩn thận Không thể để lộ hành tung Chọn chỗ này rồi vắt óc lên kế hoạch Nàng không dám xem thường một chút nào Mà lúc này chàng ngồi bên ngoài không nói Càng kiến nàng không suy đoán nổi chuyện gì Tới khi chủ tiệm ở cạnh bình phong Cũng bắt đầu bất an ngọ ngoài Thì bỗng nghe thấy giọng nam hỏi Đã làm kinh doanh bao lâu rồi Nàng giật mình nhấc bút viết chữ Chủ tiệm nhận lấy nhìn lướt qua Tiện thể trả lời Bẩm đại đô hộ Chủ nhân bắt đầu kinh doanh Từ năm 15 tuổi Phục đình lại hỏi Kinh doanh những gì Tề chỉ lại nhấc bút vì rất nhiều nên chỉ viết đại khái rồi đưa ra. Chủ tiệm nhận lấy, đưa ra ngoài. Trên giấy liệt kê các danh mục phục vụ sinh kế của người dân có những thứ lợi nhận nhiều như tiệm cầm đồ mà cũng có thứ ít lời. Một trước mắt sau, chẳng lại hỏi Vì sao lại tới đất Bắc kinh doanh? Tề chỉ đã bình tĩnh lại nhấc bút viết câu trả lời. Ở bên ngoài Phục Đình nhận lấy tờ giấy Rồi nhìn lướt qua Bên trên viết Vì có thể có lợi Chàng hỏi lợi gì Lại là một tờ giấy đưa tới viết Dân sinh đang hưng thịnh Thì đều có lợi Nhìn xem là một câu trả lời Không chút sơ xuất Phục Đình nhớ lại lúc phê duyệt giấy tờ lần trước Thì có thấy qua quê quán của người này Người huyện Thanh Lưu Tuổi tầm trung niên Bắt đầu kinh doanh từ năm 15 tuổi Thì cũng đã nhiều năm Vậy mà đến giờ mới sốc lực Tới đất bắc khai thác Cứ như thể đã nhìn chúng thời cơ từ trước vậy Trừ khi y có tay mắt ở đây Nếu không sao có thể trùng hợp vậy được Chàng đứng dậy Chủ tiệm nhìn chàng Đại đô hộ chỉ mới hỏi vài câu Không hỏi nữa ạ Vừa giất lời Thì đã thấy đại đô hộ ấn tay lên đào sau lưng Chủ tiệm giật mình hoảng hốt Đại đô hộ Phục đỉnh bỗng tuốt đào ra Ánh đao lướt qua Chủ tiệm sợ hãi hết lên Bình phong được làm từ gỗ tốt thượng hạng Khảm tơ vàng nên rất chắc chắn Vậy mà lại gãy nửa Dưới nhát chém của chàng Đổ xuống ầm ầm Ngay cả la tiểu ngựa ở bên ngoài Cũng đẩy cửa ra Ngạc nhiên nhìn vào Sao vậy tam ca Phục đỉnh nhanh chân đi vào Mắt tối đi Sau bình phong là một giường bệnh khá nhỏ Đang nằm trên đó là một người đàn ông hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng bọt Chủ tiệm lê gối tới, nhìn lên giường rồi run dẩy phái lệ chàng Đại đại đồ hộ thứ lỗi, chủ nhân bị dọa nên ngất rồi. Phục đình đảo mắt nhìn người đàn ông kia, lại quét mắt nhìn út mực rồi lộn xộn trên chiếc bàn bên cạnh. Chủ tiệm nơm nớp, nhìn đau trong tay chàng Đại đồ hộ, nếu còn gì muốn hỏi, hay là đợi tối mai đi. Không cần, ta chỉ hỏi vài câu thế thôi. Rồi chàng xoay người đi ra ngoài, la tiểu nghĩa vội đuổi theo. Chủ tiệm không lên tiếng, đến cử động cũng không dám, cho tới khi tiếng vó ngựa ở bên ngoài dần xa thì mới ngoái đầu lại, thấp giọng gọi. Chủ nhân, đã đô hỏi chỉ nói mấy câu như thế, có lẽ không sao rồi đúng không? Tê trí ôm đầu gối, gập người ngồi sổm dưới giường, vỗ lên lòng ngực đang đập nhanh. Trên giường là một bệnh nhân đã hôn mê mấy ngày ở trong y xá Nàng biết càng dấu càng hở nên mới cẩn thận thêm khóe này Không ngờ thật đấy Phục Đình đúng là khó bị lừa May mà có chủ tiệm kịp thời lết gối tới cản lại Nếu không nàng cũng không chắc bà nãy có bị lộ trước mặt chàng không Chủ tiệm lại hỏi Chủ nhân Không biết Nàng đáp Lần này nàng muốn thăm dò ý đồ chàng nên mới cẩn thận như vậy Chẳng lẽ chàng thực sự chỉ hỏi mấy câu đó thôi sao? Trong đêm tối, Phục Đình cưỡi ngựa đi được nửa đường, là Tiểu Nghĩa đuổi theo chàng. Tam ca, sao mới hỏi mấy câu mà Huynh đã đi rồi thế? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng vậy? Phục Đình đi chậm lại nói, chồng thì rất hợp lý. Trông nghĩa là sao? Là Tiểu Nghĩa không hiểu, chọc một tiếng... Vậy có cần để dẫn người canh gác quanh y xá, theo dõi động tĩnh không? Hắn nghĩ dù gì tan ca cũng biết lai lịch của vị chủ nhân kia, vậy thì dứt khoát trực tiếp luôn. Y lại nói, không cần, đó là chỗ của y lại ở ngoại thành, muốn tránh cũng có rất nhiều cách. Là tiểu nghĩa hỏi, thế bây giờ phải làm sao mới được đây? Phục đình nắm dây cương y còn có rất nhiều gian hàng ở đất bắc. Trường 46 Sau nửa đêm khi trời chưa hưởng sáng, một chú tiểu xa di đi ra mở cửa chùa. Trong sắc trời tối đen, tất lộ và thu xương, mặc viên lĩnh là trang phục kiểu nam, một trước một sau bước ra. Hai toán binh lính mặc thường phục, phụng lệnh thay phiên tuần tra ngoài chùa. Thấy cảnh đó cũng không ngạc nhiên. Ai cũng biết, đó là hai thị nữ của phu nhân. Trong chùa nghèo khó nên các nàng thường ra ngoài mua đồ Nhiều lần như thế thành ra cũng quen Tân lộ và thu sương cứ thế rời đi Chưa tới nửa canh giờ hai thị nữ đã quay về Trời vẫn chưa sáng, tiểu sa si lại mở cửa chùa Cả hai cúi đầu đi vào Bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng thiền Sợ quấy sợi người khác nên đến đèn cũng không thắt Tân lộ nhỏ giọng gọi Gia chủ Quay về cùng nàng là Tê Trì. Vì biết Phục đỉnh sắp xếp người bảo vệ quanh chùa nên nàng đã hẹn giờ trước gọi Tân Lộ Thu Xương đi đón mình. Thu xương tạm thời phải ở lại ngoài chùa, chờ tới hôm sau có người dân hương thì mới trả trộn tiến vào. Như vậy mới không bị để ý. Tê Trì vừa cởi viên lĩnh vừa hỏi. Trong chùa sao rồi? Tân Lộ thấp giọng đáp... Đúng như gia chủ dự đoán, đại đô hộ vẫn chưa về Còn lại, mọi thứ vẫn bình thường Không ai biết gia chủ đã rời khỏi chùa Tưởng gia chủ đi ngủ sớm Tê chỉ gật đầu Mượn sắc trời lù mù, tân lộ đi tới giá Đỡ chậu nước, nhúng khăn ướt Rồi đưa cho nàng lau tay, nói nhỏ Hẳn đêm nay gia chủ mệt rồi Tranh thủ rửa mặt, rồi đi nghỉ thôi Đúng là tê chỉ quá mệt Giao tranh với phục đình, đâu phải là chuyện dễ Cứ như đi trên mặt băng mỏng vậy Viên lĩnh trên người nàng Nửa kín nửa hở Nhận lấy khăn cẩn thận lau mặt Bên ngoài loáng tháng có tiếng ngựa hí Không biết từ đâu chuyển đến Nhưng vào lúc yên tĩnh thế này Thì nghe rất rõ Tê chỉ đưa khăn cho tân lộ Cùng cởi viên lĩnh ra đưa cho nàng nói Mau ra ngoài đi Nàng sợ phục đình đã quay về Tân lộ ôm y phục của nàng Gấp gáp mở cửa đi ra Tê chỉ nằm trên giường, không kìm được, lại nghĩ suy về mấy câu hỏi của chàng. Thực sự những gì nàng trả lời đều là thật. Năm 15 tuổi, vì nếu giúp anh trai trả hết chiều cống cho thiên gia mà bị ép bất đắc dĩ, phải bước vào đường kinh doanh. Thứ gì có lời thì làm thứ đó, nên mới có rất nhiều danh mục dưới tay như hiện tại. Giờ nghĩ lại, lẽ ra nàng phải trả lời cho phù hợp thân phận tạo ra kia mới đúng. Nhưng không biết vì sao Lúc đặt bút lại chỉ viết ra lời thật lòng Bỗng cửa sổ lé sáng Ngay sau đó là tiếng đùng đàng vang lên Nàng giật mình Rồi ngồi bật dậy Bên ngoài có tiếng bước chân Rồi lập tức cửa bị đẩy ra Nàng ngồi dậy Nhìn bóng sáng cao lớn bước tới Đánh thức nàng rồi hả Phục đình hỏi Vừa nãy chàng đi tới ngoài cửa Nghe thấy tiếng động trong phòng bèn đi vào Tê trì không đáp, chỉ hỏi Bạn nãy là tiếng sét sao? Ừ, sao không cài thêm cửa? Chàng đi tới gần giường hỏi Nàng thấp giọng đáp Cài thêm thì chàng đâu có vào được Dường như trong giọng chàng ẩn ý cười Ừ, bỗng sét lại đánh nữa Chấn độc ong ong vang lên bên tai tê trì Không nhịn được hỏi Sao có sấm xét mạnh thế này? Khí hậu ở đất Bắc là như vậy đấy. Phục đình ngồi xuống mép giường. Không phải nàng sợ sấm xét đấy chứ? Làm gì có, sau này thiết biết rồi. Tây Chì nằm xuống. Điểm bất đồng giữa đất Bắc và Trung Nguyên còn nhiều lắm, rất nhiều. Sau này nàng sẽ biết. Bên ngoài khung cửa chỉ có ánh trăng bàng bạc bởi ngược sáng nên không thấy rõ mặt chàng. Tay nàng đặt ở mép giường Chạm phải thứ gì đó Bền sờ soạn Thì ra sờ phải tay chàng Ngay sau đó bị chàng chụp lấy Phục đình nắm lấy tay chàng Bỗng cúi người áp sát vào nàng Tây chỉ cảm giác mặt chàng đang kê gần Bớt giác nghĩ tới lúc chàng hôn mình Thì im lặng Chàng áp mặt sát cổ nàng Hơi thở phả vào cổ Khiến nàng ngưa ngứa Chàng bỗng hỏi Sao trên người nàng lại có mùi thuốc Nàng giật mình, một tay khoác trên vai chàng nhổm dậy, chóp mũi cũng kể sát cổ chàng nói Hình như là trên người chàng thí phải, chàng đã đi đâu vậy? Chóp mũi nàng chạm vào cổ phục đình, chàng đưa tay ra sờ, đầu cúi thấp hơn Bên tài nghe thấy tiếng điệp azida là các hòa thượng dậy sớm quét dọn Thực ra mùi hương đó rất nhạt, đóc Là cũng không biết vương chuyên người ai Có lẽ thật sự là Bám vào chàng lúc ở trong y xá Chàng nhìn thẳng vào gương mặt tấp thoáng của nàng nói Không đi đâu cả Một tay vẫn nắm lấy nàng Còn tay nàng cũng gác lên vai chàng Một lúc sau tê Trì nắm lấy bàn tay kia Đừng để trong chùa phát hiện Chàng đang ở trong phòng thiếp Chàng mím môi Nửa cười nửa không buông tay ra Sớm xét hết đánh rồi, nàng ngủ tiếp đi. Nói rồi, chàng đứng dậy đi ra. Lúc khép cửa lại, bóng dáng chàng được sát trời soi sáng, đào trên lưng vẫn chưa cởi. Tê chỉ nhìn chàng rời đi, nằm xuống, nhắm mắt lại. Tìm đập khá nhanh, vừa là vì hành động của chàng mà cũng có khả năng là lo lắng vì vấn đề hiện tại. Nàng nghĩ nếu cứ như vậy mà qua thì hay quá. Nàng ngủ thẳng đến tận quá trưa mới tỉnh Mà còn là phải tân lộ gọi nàng giấy Bởi nàng ta cảm thấy Nàng nên ăn gì đó Tê chỉ đứng dậy Thay y phục ờ, Cẩn thận sửa sang lại Trang điểm tóc tai Thần thái như thường Lúc ngồi trước bàn bề sùng cơm Thì bỗng nhớ đến phục đình Nàng cầm đũa Ngừng đầu nhìn phòng bên Chàng vẫn đang nghỉ ngơi à Tân lộ đát Trời vừa sáng thì đại đô hộ đã đi ra ngoài rồi ạ." Tây Chỉ nhíu mày, nghĩ bụng chàng về muộn vậy mà chưa gì đã lại đi, có nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ lại là vì hiệu buôn của nàng ư?" Tân Lộ đứng bên, nhìn lướt qua bên ngoài, kỳ thật, hương khách đã đến mấy lượt rồi mà sao Thu Xương vẫn chưa về. Tây Chỉ cũng nhìn ra ngoài, đúng lúc này Thu Xương từ ngoài cửa đi vào. Tân lộ không kìm được, trách móc Sao giờ mới về thế? Thu Sương nhấc tay áo lau mồ hôi trên chán, không màng tới nàng ta, mà vụ đi đến trước mặt Tê Chỉ. Gia chủ, xảy ra chuyện rồi. Ngày thấy ba chữ xảy ra chuyện, Tê Chỉ lập tức nghiêm túc. Chuyện gì? Thu Sương đánh mắt với tân lộ, ra hiệu nàng ta khép cửa lại, rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, ghé tay xì xào. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông. À, nếu các bạn yêu thích giọng đọc cỏ và yêu thích bộ truyện này của Thiên Như Ngọc thì hãy ủng hộ cỏ bằng cách nhấn nút like video các bạn nhé. À, và nhấn nút subscribe, nhận đăng ký, uh, nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.